tấm lưng của sứ giả núi luyện ngục mà áo bảo màu đỏ thẳng tấp. Cho dù đang bay vút trên mái nhà cao, nhưng mà trong hắn lại tựa như là đang đi trên mặt đất đại điện chân nhẫn. thân hình ổn định. Đồng thời có một luồng khí tức vừa bằng bạc, lại vừa nóng rực từ trong ống tay áo rộng rãi màu đỏ của hắn không ngừng phóng ra ngoài, giúp thân thể của hắn phóng tới trước. Khoảng cách từ chỗ hắn tới nơi mái nhà phát ra âm thanh kia chỉ còn 20 bước. Nhưng ngay vào lúc này, Trong ánh mắt của sứ giả núi luyện ngục mà áo bào màu đỏ, đột nhiên xuất hiện mấy đường màu đen rất là nhỏ. Những đường màu đen cực kỳ nhỏ bé, trong bóng đêm thăm thầm trước giờ khắc bình minh như vậy, trừ phi là tận mắt nhìn sát vào những đường màu đen này, nếu không sẽ không thể nào nhìn thấy được. Cho dù đã tiên sứ giả núi luyện ngục này, cũng phải đến khi còn cách chúng vài thước ngắn ngủi mới cảm giác được điều khác lạ mà phát hiện ra được khuôn mặt trắng như tuyết của sứ giả núi luyện ngục mà áo bào đỏ này thất sắc, thậm chí da thịt vốn năng hồng hào còn chuyển sang màu lam tái nhợt, trông rất là khó coi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủ như vậy, hắn không thể nào né tránh được, bởi vì đã có hai được màu đen cắt ngang ngay trên đầu quán. ầm Ẩm một tiếng Trong nháy mắt này, tên sứ giả núi luyện ngục không thể phản ứng kịp nữa hai ống tay áo của hắn ta quấn ra tới trước như là có sinh mạng thật sự, mạnh mẽ đánh vào mấy đường màu đen đằng trước. ầm, những tiếng động trầm thấp vang lên. vài đường màu đen bị hắn đánh bay ra, nhưng mà mái nhà dưới chân tên sứ giả núi luyện ngục này cũng khó lòng tiếp nhận được sức mạnh này, nên ầm ầm sụp đổ xuống bên dưới. thần sắc giận dữ lập tức hiện rõ trên khuôn mặt của tên sứ giả núi luyện ngục, nhưng trong phút chốc. Nỗi kinh hoàng tột độ lại bao phủ mắt của hắn. Bên dưới mái nhà sụp đổ xuống là một khu vực tối đen, nhưng bên trong lại có vô số đường tuyến màu đen. Vèo, vèo! Hai đường màu đen cắt rách áo bào đỏ quấn, hắn, vào đùi phải của hắn. Trong nhảy mắt cắt vào da thịt, cho đến khi cắt sâu vào xương cốt thì mới dừng lại. Mặc dù hắn đã tụ lực phỏ chân, khiến cho đường tuyến màu đen này không thể chặt đứt xương cốt được. Nhưng nỗi đau đớn vô hạn khi đường tuyến cắt vào xương cốt, cộng với tâm tình tức giận bị đối phương gài bẫy, vẫn khiến cho cả người tên xứ giả núi lượng ngục này phải run lên. Xẹp, xẹp, xẹp. Nhưng ngay vào lúc này, âm thanh bước chân đạp trên máy ngói lại vang lên trên mái nhà bên cạnh. Âm thanh này khiến cho rất nhiều quân sĩ đại mãng đang tiến tới gần phải đồng thời la lên. Những tiếng la này vốn chỉ muốn nhắc nhở các quân nhân khác biết rằng đã phát hiện ra hành tung quân địch. Hơn nữa được nhiều giáo quan chỉ huy, có không ít quân sĩ đại mãng nhanh chóng đốt đuốc lên, thậm chí là đốt cháy phòng ốc bên cạnh, thắp sáng cả một khu vực. Tuy nhiên, tên sứ giả núi luyện ngục kia lại không tỉnh táo như vậy, thống khổ vô hạn và sự tức giận khi bị đối thủ khải bẫy đã khiến hắn mất hết lý trí. Toàn bộ tâm mồm! Trong tiếng giống to giận dữ này, một sợi xích màu hồng từ trong ống tay áo phải của sứ giả núi luyện ngục bay ra ngoài. Còn lực mãn luôn quý trọng bộc phát ra ngoài một cách mạnh mẽ. Sợi xích màu hồng đấy mang theo một sức mạnh kinh khủng không ngừng phóng thẳng tới trước, pháo hủy một căn nhà dễ dàng. Tên sứ giả núi luyện ngục, mặc áo bào màu đỏ này tự như biến thành một con rắn màu hồng khổng lồ, cuồng nộ lao thẳng tới trước. Tất cả quân sĩ đại mãng hoàng sợ nhìn về phía phương hướng mà sứ giả núi luyện ngục vừa lao đi. Nhất thời không dám nói một lời nào hai người tu hành đại mãng khác vừa bay vào trong căn nhà này không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì nhưng bọn hắn lại nhạy cảm người thấy mùi máu tươi từ trong không khí truyền tới khi phần lớn các quân nhân đại mãng ở đây đều đã chú ý tới tên sứ giả núi liệt ngục gần như đã hóa điên kia lâm Tịch đang nhẹ nhàng tiềm hành trong bóng tối đã đi theo một phương hướng khác tiến tới gần căn khách sạn phát ra âm thanh kỳ lạ kia đội quân này hành động rất là nhanh chóng bên trong lại có nhiều người tu hành. Khiến cho Lâm Tịch cảm thấy rằng đội quân này có vấn đề, không phải là đội quân bình thường đang thi hành các nhiệm vụ thường ngày. Sau khi hít sâu một hơi, hắn khẽ dừng lại, liên tục lấy ra mấy viên đá đã được bao bọc bằng vải bông lại. Tiếp đấy Dương Cung bắn mấy viên đá này ra ngoài xa. Ngón tay của hắn linh xào cầm lấy dây cung, bắn các viên đá này ra bên ngoài tựa như là những cây tên. Sau đấy lại đột nhiên nắm chặt dây cung, không phát ra bất kỳ một tiếng động nào. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Ở nơi xa thì các âm thanh như là tiếng bước chân đạp trên mái ngói lại vang lên. Trừ tiếng bước chân lần đầu tiên là do Lâm Tịch cố ý tạo nên, dẫn dắt người tu hành đại mãng tới cả bẫy hắn ta đã bố trí sẵn, thì hai tiếng âm thanh như là hai tiếng bước chân lần sau đó do hắn dùng tiên kỹ thuần thuộc của mình tạo nên. Sau khi bắn ra mấy viên đá này, Lâm Tịch lại nhẹ nhàng di chuyển, cả người dán sát vào vách tường như là một tờ giấy mỏng nhanh chóng xuyên qua một hẻm nhỏ đến ngay vách tường của khách sạn kia. Trước khi một đội quân sĩ đại mãng tuần tra từ một khúc cua đi thẳng tới chỗ của mình, hai ngón tay của Lâm Tịch đã linh xảo chạm vào khe hở của tường đá vốn rất là gặp cảnh của khách sạn này. Vừa phát lực một cái thì cả người hắn đã tự như là một con thần nằn bám dính dưới mái hiên cong của khách sạn. Đội quân sĩ đại mãng tuần tra này không phát hiện được điều gì khác lạ, tiếp tục đi tới phía trước. Lâm Tịch không một tiếng động, tung mình lên mái nhà, nhanh chóng bỏ tới trước một cánh cửa sổ có thể thấy được toàn bộ cảnh tượng trong phòng khách. Thông qua khe hở của cánh cửa sổ không được khai chốt này, Lâm Tịch có thể thấy một chiếc xe tù kim loại màu đỏ sẫm đang đặt ngay trong hành lang. Mà trong nháy mắt nhìn thấy chiếc xe tù này, thân thể Lâm Tịch lập tức cứng ngắc, con người không khỏi co lại. Sứ giả núi luyện ngục mặc hồng bào cuồng nộ một đường phá phòng tiến thẳng tới trước. Hai người tu hành đại mãn khác ở đằng sau hắn an ý đi theo qua các căn phòng đã đổ vỡ xuống. Dựa theo mùi máu tươi thấp thoáng trong không khí, hai người tu hành đại mãng trong quân đội này liền biết tên thích khách kia đã bố trí rất nhiều cạm bẫy. Đồng thời thành công khiến cho tên sứ giả núi địa ngục tu vi cao hơn bọn hắn đang đi đằng trước phải bị thương. Trong tình huống này thì bọn họ đi theo con đường đã đi qua của tên sứ giả núi địa ngục. Hiển nhiên là an toàn nhất. Gần một ngàn tên quân sĩ Đại Mãng đã hoàn thành việc bao vây khu vực này. Khắp nơi đều có tiếng binh khí vào vào nhau. Tên xứ giả núi điện ngục kia xông tới ngôi nhà cuối cùng. Nhưng khi hắn nổi giận thìm tòi và quân sĩ bắt đầu xông vào lục tung lên, tên thích khách kia tự như là đã biến mất hoàn toàn, không còn tung tích nào nữa. Đây là Phượng Hoàng hay là một vật gì. Nguyên nhân khiến cho Lâm Tịch khiếp sợ là vì dù ở kiếp trước hay là kiếp này, nhưng hắn chưa bao giờ nhìn thấy đồ vật bên trong xe tù. Trong thính đường khách sạn, chiếc xe tù ở đây không giống như là bình thường, mà lớn hơn gấp hai lần các xe tù khác. Bên trong các xe tù là một con chim màu hoàng kim. Vẻ ngoài con chim này trông giống khủng tước, nhưng nếu so với con khủng tước lớn nhất mà Lâm Tịch đã từng thấy. Con chim này ít nhất phải lớn hơn khoảng 3 đến 4 lần. Cái đuôi của nó thật là dài, phát ra màu vàng óng ánh, tựa như một đôi hàng lông mày, khác biệt hoàn toàn so với đuôi khổng tước. Con vật này hiển nhiên là một yêu thú, và theo sự hiểu biết của lâm tịch, tựa như chỉ có hai chữ phượng hoàng mới xứng đáng với con vật đang bị nhốt trong xe tù này. Một con vật mới nhìn đã khiến thị giác và tinh thần người nhìn bị kích động không thôi. Sau một giây vô cùng kiếp sợ, Lâm Tịch lại phát hiện ra trên thân thể được bao phủ bởi một màu hoàng kim trông như là vàng ròng của con chim này. Có vài sợi lông lại có màu bạc, giống như là giọt lệ của mẹ thiên nhiên vậy. Mà trên chán của con chim này lại là một khối tinh thạch hình lăng trụ màu bạc. Chuyện tình thiên phượng Lâm Tịch rốt cuộc biết được đây là loài vật gì. Ở thế giới mà Lâm Tịch rất là quen thuộc kia, Phượng Hoàng chỉ là bách điểu chi vương trong truyền thuyết, nhưng ở thế giới này lại có một loài chim mạnh mẽ đến mức được gọi là Phượng. Tên của loài chim này được chính Trương Viện Trưởng đặt cho, mà trên đời này, sợ rằng chỉ có Lâm Tịch mới đoán được rằng vào lần đầu tiên nhìn thấy loài chim này, có lẽ Trương Viện Trưởng thấy nó quá giống với Phượng Hoàng trong truyền thuyết ở thế giới hai người đã từng sống, nên mới bắt cho nó một cái chữ là Phượng Hoàng. Trong trận đánh ở Lăng Trụy Tinh năm xưa, từng có một đội thủy quân nước Nam Ma muốn vượt sông Trụy Tinh, đánh lén quân đội Vân Tần, nhưng toàn quân lại bị tiêu diệt ngay Hồ Trụy Tinh. giết chết thủy quân nước Nam Ma này không phải do các cường giả học viện Thanh Loan tham chiến do chính chương viện trưởng thống lĩnh, mà là do Trụy Tinh Thiên Phượng. Sau khi đội thủy quân nước Nam Ma mấy ngàn người nhanh chóng bị tiêu diệt như vậy, những người tu hành trên thế gian này mới biết là trong đánh tổ Hồ Trụy Tinh bao la bát ngát ấy, Còn có một loài yêu thú vô cùng cường đại, nhưng rất thưa thớt như vậy tồn tại. Những sợi lông màu bạc trên thân thể yêu thú này có thể được dùng để chế tạo nên thuốc giải độc, giải được rất nhiều kịch động trên thế gian. Mà miếng tinh thiết trời sinh trên chán của nó lại có thể chế thành đầu mũi tên sắc bén nhất, xuyên thủng được phần lớn những bộ giáp đang xuất hiện trong thế giới này. Mặc dù rất có thể khi đấy loài yêu thú này chỉ muốn bảo vệ lãnh thổ của mình, Hoặc là đội thủy quân nước Nam Ma đấy vô tình đánh nhau với chúng, mới khiến toàn bộ quân bị trụy tinh thiên phượng giết chết. Nhưng vì muốn tưởng nhớ đến chiến công huy hoàng của trụy tinh thiên phượng, nên sau khi trận chiến năng trụy tinh chấm dứt, Trương Vệ trưởng đã ban bố mảnh đất hồ trụy tinh phồn hoa dành cho yêu thú này trở thành tấm địa, giúp cho trụy tinh thiên phượng có thể sống tự do bên trong, không có người nào được quấy dày. Học viện Thanh Ngoan chưa từng có người chiến đấu với loài yêu thú này, chỉ là miêu tả vẻ ngoài của chúng qua sách vở. đồng thời phỏng đoán thực lực của loài phượng do chính Trương Viện Trường đặt tên này không dưới kính thiên nhân ngư. Đã như vậy, tại sao quân đội đại mãng này lại muốn bắt giam nó? Đối với người tu hành, một yêu thú còn sống chỉ có hai công dụng, một là dung hồn, hai là thu phục, trở thành vật cưng. Lâm Tịch nhanh chóng bình tĩnh lại. Hồ lực trên tay hắn chậm rãi phun ra, đẩy khe hở cửa sổ lớn hơn một chút. Việc này giúp hắn có thể nhìn rõ hơn. Trên người con Phượng Hoàng Vân Tần này có rất nhiều vết thương. Bốn sợi xích xuyên thùng vào dưới hai cánh của nó, đâm thẳng vào trong xương cút. Ngay chỗ bốn sợi xích đâm vào, từng miếng thịt lớn hòa lẫn với máu tươi để lộ rất là rõ, trông rất là đáng sợ. Trong khách sạn này thì ngoại trừ chiếc xe tù này, vốn không còn người nào khác nhưng ngay lúc mà lâm tịch nhìn thấy bốn sợi dích vừa nhướng mày một cái liền có một bóng người chậm rãi đi vào bên trong đây là một kiếm sư mặc áo bạc đeo trường kiếm sau lưng khuôn mặt hắn ta trông như là hai mươi tuổi nhưng khi nhìn kỹ lại lại tự như là ba mấy tuổi sau đó thì lâm tịch lại cảm thấy như bốn mươi mấy tuổi cuối cùng là không thể nào xác định được tuổi quán với thu vi của lâm tịch hiện giờ nếu như còn không thể phán đoán chính xác mà có cảm giác kỳ lạ như thế, vậy thì tên kiếm sư này nhất định là một người tu hành cường đại. Vỏ kiếm của trường kiếm nhau trên lưng hắn được chế tạo từ da thú màu đen, chuôi kiếm dùng bảo ngọc màu đỏ làm nên, trông rất là bắt mắt. Hiện giờ sắc mặt của ta hơi tái nhợt, tay phải vô lực buông lỏng, dường như đang bị thương. Vừa nhìn thấy người tu hành chậm rãi đi vào trụy tinh thiên phượng trong lồng giam nhất thời tức giận, giằng co. Nhưng thân thể vừa động, liền bị bốn sợi xích kéo lại, tạo nên những tiếng vang lách cách trong buồng giam. Đây cũng chính là âm thanh mà Lâm Tịch đã từng nghe được. Kiếm sư mặc áo màu bạc, lưng đeo trường kiếm cũng không trêu chọc con trụy tinh thiên phượng này, chỉ lặng lẽ đi tới sau nó, đưa lưng về phía Lâm Tịch ngồi rồi nghỉ ngơi, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Trong một đống phế tích ngổn ngang, tên sứ giả núi luyện ngục, đầy người thương tích, áo bào do cạm bẫy lâm tịch đặt ra, cắt rách đứng yên một chỗ, sắc mặt rất là khó coi. Hai người tu hành đại mãng khác không dám đứng quá gần hắn ta, vẫn giữ khoảng cách chừng khoảng 200 bước. núi luyện ngục, vốn chính là thánh địa tu hành của đại mãng, mà sau khi lý khổ chết đi, thiên ma quạt bị thanh tẩy, những sứ giả núi luyện ngục càng được mọi người kính sợ và tôn kính hơn. Ngay lúc này mà đến gần tên sứ giả bị thương kia, hai người tu hành đại mãn cảm thấy không có gì tốt, nếu có chắc chắn là điểm xấu. Đối thủ ở đâu? Đối thủ ở đâu? Chẳng lẽ trên trời sao? Tên sứ giả núi địa ngục này tức giận cúi đầu, thầm nghĩ như vậy, đồng thời bắt đầu xử lý vết thương trên chân của mình. Thật là may mắn vì vừa lúc hắn nhìn thấy một viên đá trong đam phế tích. Đó là một viên đá được dùng vải bông bao bọc lại, chỉ khi cúi đầu nhìn xuống một hồi thì mới có thể khiến người ta chú ý tới. Ngay trong nhảy mắt này, trong đầu tiên sứ giả núi liệt ngục bỗng xuất hiện vị trí mà Lâm Tịch đã giết chết nữ tu hành đại mãng kia. Điệu hồ ly sơn sao? Tên sứ giả núi liệt ngục mặc áo bào màu, màu hồng, nhất thời kịp phản ứng, giống to lên một tiếng, sau đấy cả người lại tựa như là hóa thành một con rắn màu hồng khổng lồ. Ẩm ẩm tới vị trí khách sạn kia Lâm Tịch đang suy nghĩ Nhất thời không biết mình Nên làm như thế nào Nếu như trong xe tù là một tên tường lãnh phân Tần Hắn sẽ cố hết sức Thử xem có thể cứu được hay không Nhưng trong xe tù này Lại là một con Phượng Hoàng Vân Tần Cho dù hắn muốn cứu ra Nhưng yêu thú trời sinh Vẫn có địch ý với người tu hành Một khi đã thả ra rồi Thì sẽ không phân biệt được địch ta Cứu hay không cứu đang lúc do so sự hắn bỗng nhiên nghe thấy tiếng hép của tên sứ giả núi luyện ngục. Tâm tư đang lung lay của nhất thời trở nên bình tĩnh. Xét cả hôm nay, vận may của thật đúng là không tốt. Đầu tiên là tên lính gác chết ngất kia nhanh chóng bị phát hiện. Vừa vào thì lập tức động phải một tứ tu hành đại mãng. Bây giờ là đối phương lại nhanh chóng phát hiện ra ý đồ quán. Nhưng tình huống như vậy lại giúp hắn lựa chọn dễ dàng hơn. Mục đích khi đến nơi này quán. Tất nhiên là muốn ám sát tương lãnh đại mãng. Trong tình huống không có nhiều chuyện khác để làm như vậy, hắn chỉ còn cách cố gắng hết sức ám sát tương lãnh cấp cao của đối phương mà thôi. Thân thể lâm tịch khẽ căng thẳng, hai tay linh xào, nhẹ nhàng mà nhanh chóng nâng cao trường cung. Tất nhiên là có cả một cây tên kim loại màu đen. Phốc một tiếng, cổ sổ trấn trước người hắn nhanh chóng bị chấn thành phấn vụn. Cây tên kim loại màu đen này mang theo một tiếng vang thê lương xuất hiện giữa những mảnh gỗ vụn mạnh mẽ bắn tới tên kiếm sư mặc áo bạc đang ngồi đưa lưng về phía lâm tịch. Với khoảng cách gần như vậy, nhất là lâm tịch chính là một tiến thủ mạnh mẽ, người tu hành tầm thường không thể nào né tránh được. Nhưng trong khoảng thời gian quá ngắn ngủi này, tên kiếm khách mặc áo bào bạc lại mạnh mẽ như người sang một bên. Cây tên mang theo dòng xoáy mãnh nhiệt xẹt qua bờ vai quán, tạo thành một dạch máu. Lâm Tịch cũng không hy vọng xa vời rằng có thể một tên giết chết người tu hành có khí thế không kém gì trị tinh thiên phượng màu vàng này. Nên trong nháy mắt kiếm sư mà áo bạc xoay người lại, cả người hắn đã bộc phát như là một quả đạn pháo, mạnh mẽ đáp xuống bên dưới, trong tay nắm chặt một cây tên kim loại màu đen, chuẩn xác đâm vào hốc mắt của kiếm sư. Kiếm sư mà áo bạc khẽ nhau mắt lại, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười trào phúng. Trong khoảng một thời gian ngắn ngủi mà người bình thường không phản ứng kịp, Nhưng đối toán ta, mỗi một động tác của Lâm Tịch lại rất là chậm chạp và rõ ràng. Tay phải của quán ta đã bị thương, nhưng tay trái lại nhanh chóng vươn ra, rút trường kiếm trên lưng, đâm ngược lại vào hốc mắt của Lâm Tịch. Toàn thân trường kiếm của hắn không có màu đỏ như là bảo thạch, trong suốt chói mắt, xung quanh có nhiều tia sáng màu đỏ chiếu ra ngoài, tựa như có một ngọn lửa từ trong mũi kiếm phóng ra vậy. Nhưng ngay vào lúc này, trong ánh mắt và cảm giác của hắn lại xuất hiện Một hình ảnh khiến hắn phải kinh hãi đến mức ngừng thở, nụ cười trào phúng trên môi hắn nhảy mắt đậm lại. Bọc phải dài trên lưng của Lâm Tịch chật nổ tung. Trường kiếm màu xanh nhạt chấn động rồi tự động bay lên, phát ra ánh sáng màu bạc. Sau đấy phát sau mà đến trước, đâm thẳng vào tim của hắn. Trong tình huống đầy biến hóa như vậy, kiếm sư mà áo bạc vẫn có thể phản ứng kịp. Trường kiếm màu đỏ như là hồng thạch vậy mà rời tay bay ra, đụng vào phi kiếm của Lâm Tịch. Đánh bay ra ngoài. Thần sắc khó tin và sợ hãi hiện rõ trong mắt của kiếm sư màu bạc, bởi vì hắn có thể khẳng định Lâm Tịch không phải là người tu hành cấp thánh sư. Nhưng sự khó tin này lại trở thành thần sắc cuối cùng trong mắt của hắn, hoặc có thể nói là bị đốt cháy sạch sẽ. Bởi vì một tia chớp màu vàng kinh khủng từ tay của Lâm Tịch phóng ra, truyền vào trong cây tên màu đen, giúp cho cây tên màu đen vốn còn cách hốc mắt hắn khoảng vài thước lập tức tiến mạnh thêm, đâm thẳng vào bên trong. Khiến cho mọi chất lỏng trong hốc mắt này bị đốt cháy khô cạn. Kiếm sư màu bạc sợ hãi vạn phần nên hét lên. Thể lực và hồn lực trong người đồng thời bọc phát. Giúp cho đôi chân quán đạp mạnh vào trong đất. Sau đấy bay ngược ra sau tựa như một chiếc máy bay phản lực. Nhưng Lâm Tịch lại không truy kích. Hắn rất là thuần thuộc lấy trường cung trên lưng mình xuống. Đồng thời lấy phi kiếm đang toát ra tia chớp màu vàng đặt lên dây cung. Dương dây giữa kiếm, bắn ra bên ngoài. Phốc một tiếng. Một luồng máu tươi từ trong ngực kiếm sư màu bạc phun ra. Thanh phi kiếm xuyên thủng trái tim của hắn, khiến hắn nhanh chóng mất hết sinh mạng, chết đi. Cũng ngay vào lúc đó thì có một tiếng phốc nhỏ, kèm theo tiếng riêng gì từ trong xe tù vang lên. Thân thể lâm tịch một lần nữa cứng đờ. Hắn nhìn thấy một quả trứng. Một quả trứng màu vàng bình thường như bao quả trứng khác. Sau đó hắn cảm giác trị tinh thiên phượng đang nhìn mình. Khi hắn ngẩn đầu lên, ánh mắt của người và thú đồng thời nhìn nhau. Trong nháy mắt này thật là kỳ diệu vô hình. Tuy hắn không thể cảm nhận được hết cảm xúc trong đôi mắt của đối phương, nhưng hắn lại không khỏi nghĩ tới cát thường đã lâu rồi không gặp lại. Lâm Tịnh nhìn ánh mắt con Phượng Hoàng Vân Tần này, ánh mắt của nó cũng có màu vàng như là thân thể, trông như là một thỏi vàng lạnh ngắt. Nếu như muốn nhận ra tâm tình từ đôi mắt như vậy, quả thật rất là khó. Nhưng ngay lúc này, con Phượng Hoàng Vân Tần này lại là một động tác cũng rất là đơn giản. Thân thể của nó khẽ chấn động, dùng hai tay cầm lấy quả trứng màu vàng hình bồi dục do chính nó sinh ra, đẩy nhẹ một cái lăn ra bên ngoài xe tủ kim loại to lớn hướng thẳng về phía lâm tịch. Lâm tịch cúi người xuống, mà trong nháy mắt hai tay hắn đục lấy quả trứng phượng hoàng ấm áp này. Hắn nhất thời cảm nhận được vô số tâm tình thông qua đôi mắt màu vàng lạnh lẽo của con phượng hoàng vân tần kia. Cũng vào thời khắc đó, hắn biết con phượng hoàng vân tần này là một sinh vật có trí tuệ rất là cao. Bên trong lồng giam con phượng hoàng vân tần này cúi đầu xuống. Khi lâm tịch một lần nữa ngửa đầu nhìn nó nó đột nhiên vươn cao thân mình muốn phỗ cánh bay đi. Bốn sợi rít quá chặt đôi cánh của nó lại được kéo căng. Nhưng lần này nó không dừng lại, cả người không ngừng vươn tới phía trước. Siềng xích chặt đất xương cốt của nó, phần lưng bị rách hoàn toàn, những miếng thịt và xương cốt bể tan thành hòa quyện với máu tươi từ trong miệng vết thương đó phóng ra bên ngoài, chảy xuôi theo thân thể to lớn đấy trông rất là thời thảm Nhưng nó vẫn đứng thẳng người. Lâm Tịch biết đây chính là sự kiêu ngạo và tôn nghiêm cuối cùng của nó, nên hắn lập tức kho mình hành lễ với con Phượng Hoàng Vân Tần này. Tiếp theo, hắn không dám dừng lại quá lâu. Nhét quả trứng Phượng Hoàng màu vàng vào trong áo của mình, tung người nhảy lên một cái, nhanh nhẹ nhặt lấy trường kiếm đã bị đánh bay khi nãy, sau đó thì phóng ra ngoài khách sạn bằng một cánh cửa khác. Tiếng giống to của sứ giả núi luyện ngục. Cùng với tiếng vang và ánh sáng khác tường từ trong khách sạn nháy mắt bắn ra ngoài, khiến cho toàn bộ hai nghìn mấy trong quân sĩ Đại Mãng đang ở trong thành trấn, nhanh chóng tới gần, bao vây khách sạn này lại. Mặc dù khi nãy đã bị đâm tịch dương đông kích tây, khiến cho toàn bộ quân sĩ ở trung tâm Đại Trấn phải phân tán ra nhiều khu vực khác nhau, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đã có một đội quân Đại Mãng nhanh chóng quay về. Chẳng biết tại sao mặc dù bên trong quân đội mình có mấy người tu hành mạnh mẽ, nhưng việc trong nháy mắt đối mặt với khí tức nguy hiểm vô cùng lại khiến cho mười mấy quân sĩ đại mãng tới khách sạn đầu tiên phải chảy mồ hôi liên tục. Tên quân sĩ đại mãng đầu tiên bước qua cánh cửa, còn chưa kịp nhìn thấy rõ lâm tịch, đã có một bóng đen xông vào lồng ngực của hắn. Tên quân sĩ này cảm thấy thân thể của mình như là nhũn ra sức mạnh khổng lồ đẩy thân thể khiến hắn phải bay ngược ra sau. Đóc gái của tên quân sĩ đang đứng đằng sau hắn như muốn rụt đứng lên, nhưng mà khí chất của một quân sĩ tinh huệ đã được ma luyện qua nhiều năm tháng, lại giúp cho hai người giữ vững bình tĩnh, chuẩn xác cầm vũ khí trong tay mình, đâm về phía người của Lâm Tịch. Nhưng thân thể Lâm Tịch chợt biến mất trong tầm mắt của họ. Lâm Tịch đã nhanh chóng cúi người xuống, núp vào trong lồng ngực của tên binh sĩ vừa bị hắn đánh, đồng thời đẩy người này mạnh tới phía trước. Đến khi mà thân hình hắn vừa chạm, phải hai tên quân sĩ kia, kiếm trọng tài đã lập tức bay ra bên ngoài. Đầu của tên quân sĩ bên trái cửa lập tức bị lưỡi kiếm chém lên cao. Cùng với lúc đó, tay còn lại của Lâm Tịch cũng bắt được thi thể không đầu của quân sĩ này. Lâm Tịch vừa dùng sức một chút, thi thể không đầu này lập tức mang theo một sức mạnh kinh khủng bắn ngược về sau, đẩy ngã những quân sĩ đang tiến tới. Không có bất kỳ giây phút nào dừng lại, Lâm Tịch liền từ lỗ hồng bên trái nhảy ra. Rồi đột ngột bộc phát toàn bộ hồn lực trong cơ thể. Bên dưới đôi chân quán, từng vòng xoáy mãnh liệt lần lượt xuất hiện. Sau đấy Lâm Tịch cứ thế chạy nhanh hết sức có thể vào vị trí quân lính đại mãng thưa thớt nhất. Hắn đã từng tận mắt nhìn thấy quân đội Vân Tần vây giết họa sư, nên rất hiểu rõ rằng chỉ cần mình bị quân đội quần lấy, lập tức sẽ bị vây giết đến chết. Một đặc điểm ở quân đội này rất có lợi cho Lâm Tịch chính là quân đội này không phải là kỵ quân. Nếu như không phải kỵ quân, tất nhiên sẽ rất khó đuổi kịp tốc độ của hắn. Một khi xông ra được bên ngoài, đợi quân này không thể truy bắt hắn được nữa. ầm một tiếng. Khi mà Lâm Tịch đột phá được một lớp phòng vây, tung người nhảy lên nắp nhà một cửa hàng đối diện. Thì một bức tường bên trong khách sạn có chiếc xe tù lúc nãy lập tức bị một sợi xích màu đỏ nghiền nát. Một bóng người theo đó xông vào. Sứ giả núi địa ngục mặc trường bào màu hồng. Lước mắt thấy thi thể của kiếm sư mặc áo bạc trên mặt đất. Ngay càng nhiên kiếm sư cũng bị giết chết sao. Trong lúc nhất thời thì, tên sứ giả núi địa ngục này phải kinh hãi hét lên. Thần sắc tức giận trong đôi mắt đã giảm đi vài phần. Thay vào đó là nỗi sợ hãi vô hình. Nhưng khi bước chân ra khỏi khách sạn này, đưa mắt nhìn ra xa. Nhìn thấy từng vòng xoáy nổ tung trong không trung, hắn ta lại nghĩ. Còn chưa đạt tới quốc sĩ trung giai sao? Tự nói với chính mình một câu này xong, lại nhớ đến hai vết thương do cây tên và phi kiếm tạo thành trên ngực kiếm sư mà áo bạc. Đánh lén, đuổi theo! Nỗi sợ hãi vô hình trong mắt hắn lập tức biến mất sạch sẽ. Sau đấy lại có một luồng khí nóng từ trong ống tay áo phóng ra bên ngoài. Thân thể lập tức tăng tốc tiến về phía trước. Sau khi tên xứ giả núi điện ngục xông ra khỏi khách sạn được vài chục bước, lại có hai tiếng động vang lên trong căn khách sạn đó. Có hai bóng người tu hành đại mãng khác lướt vào bên trong. Lãn! Nhìn thấy cây tên kim loại màu đen còn cắm trên ngực kiếm sư màu bạc nằm dưới đất. Hai người tu hành đại mãng này nhất thời cảm thấy ra đầu tê dài. Ngay lập tức nghĩ tới tên tiến thủ Vân Tần Cường Đại chuyên ám sát các tường lãnh đại mãng trong mười mấy ngày qua. So sánh với tên sứ giả núi liệt ngục mặc trường bào màu đỏ kia, tu vi của kiếm sư này còn cao hơn. Nhưng mà bây giờ lại phải phơi thây ở đây, nên hai người tu hành Đại Mãng này không thể không sợ. Tuy nhiên, dù sao hai người cũng là quân nhân Đại Mãng, hơn nữa bọn họ biết rằng một tiễn thủ đáng sợ nhất chỉ khi trốn trong bóng đêm ám sát. Mà hiện giờ tên sứ giả núi luyện ngục đang toàn lực đuổi theo, nên hai người đến đưa mắt nhìn nhau, phát hiện ngoài nỗi sợ ra thì trong mắt đối phương còn có sự kiên định. Đi! Hai người nhanh chóng bộc phát hồn lực trong cơ thể, điên cuồng xông ra khỏi khách sạn này. Nhưng ngay vào thời khắc chuẩn bị ra khỏi khách sạn, ánh mắt của hai người lại vô tình nhìn thấy con Phượng Hoàng Vân Tần đang hấp hối. Phần lưng của nó đã bị xé rách ra một cách thế thảm. Hai người đồng thời tức giận mà giống to lên. Nguyên khí bàng bạc xe lẫn ánh lửa từ trong hai ống tay áo của sứ giả núi địa ngục, không ngừng phun ra. Trường bào trên người hắn cũng kéo thẳng về phía sau. Trải dài ra như là một đôi cánh Giúp người hắn lướt tới trước Tốc độ cực nhanh Trong bóng đêm nhờ có ánh lửa này Mà hai người tu hành đại mãng khác Mới đuổi theo được mà không bị mất dấu Giờ đây thì hai cánh tay của Lâm Tịch Đã mở rộng ra Mũi chân liên tục chỉa xuống đất Tựa như là một con chim nước Đang lướt nhanh trên mặt nước vậy Và dựa vào kinh nghiệm đã từng Thấy quân đội giao chiến với họa sư Nên hắn luôn tìm phương hướng Ít người nhất để đi xuyên qua Trước dù đằng trước có quân đội chặn đường, hắn cũng dựa vào thân pháp để tránh né, chứ không ham chiến mà dừng lại. Sau hơn 10 đình, hắn đã chạy ra khỏi khu cấm đã bị quân đội đại mãng vây kín lúc trước, xông vào một bãi ruộng trống không bên ngoài. Tốc độ của sứ giả núi Diệt Ngục còn nhanh hơn Lâm Tịch. Khi mà nhìn thấy mình đã đuổi tới gần đối phương, tự đoán rằng đối phương không thể nào chạy thoát được, giọng nói lạnh lẽo và uy nghiêm quán chợt vang lên. Nếu như bây giờ cái đầu hàng Ta có thể ta cho người một mạng. Vèo, một tiếng động vang lên. Trả lời hắn chính là một cây tên kim loại màu đen phá không bay tới. Vừa tiến tới phía trước bằng một tốc độ cực nhanh, nhưng mà đã lập tức bắn một cây tên chuẩn xác khi xoay người nhìn về phía sau. Tất cả cho thấy tiễn kỹ của lâm tịch lợi hại như thế nào. Cây tên này nhắm thẳng vào ngực sứ giả núi luyện ngục. Sứ giả núi luyện ngục gầm lên một tiếng, Thân thể mạnh mẽ ngêng người qua một bên. Cây tên kim loại màu đen này sượt qua ngay chóp mũi của hắn, vòng xoáy mãnh liệt do cây tên tạo thành trong không trung quấn qua khiến cho hai mắt quán đau nhói, nước mắt lập tức chảy ra ngoài. Chỉ là một khắc dừng lại như vậy, Lâm Tịch đã liên tục nhảy lên vài lần, kéo dài khoảng cách với sứ giả núi luyện Ngục, ra xa hơn 3-40 thước. Qua một tên này thì thêm sứ giả núi luyện Ngục càng nổi giật hơn. Hắn ta cũng không nói gì nữa. Chỉ là liên tục cười lạnh. Sau đấy hắn ta tiếp tục bám theo Lâm Tịch đằng sau, duy trì khoảng cách giữa hai bên. Cuộc giật đổi này đã biến thành một cuộc chiến tiêu hao hồn lực giữa hai bên. Tu vi tên sứ giả núi Điện ngục này đã gần đạt đến đại quốc sư trung giai, cảnh giới cao hơn đương thế gần cả một cấp. Mặc dù đang tức giận, lại sợ Lâm Tịch có đặt bẫy trên đường đi, mà khi trước hắn đã phá hủy nhiều phòng ốc nên hồn lực tiêu hao rất là nhiều. Nhưng mà hắn luôn nghĩ rằng lâm tịch tất nhiên là không thể kéo dài hồn lực lâu hẳn hắn được. Khi mà hồn lực đối phương đã mất hết, thì cũng chính là lúc phải bỏ mạng. Tốc độ của tên tường lãnh đại mãng trẻ tuổi và nam tử trung niên âm lánh đang ở phía sau chậm hơn xứ giả núi địa ngục một chút. Vì cố gắng đuổi theo mà hai người đã liên tục bộc phát hồn lực trong cơ thể mình, khiến cho ngay khóe miệng có một vệt máu tươi chảy ra. Dù vậy, ánh lửa từ hai ống tay áo của sứ giả núi địa ngục càng lúc càng nhỏ. Sau khi liên tục đuổi theo hai người đằng trước suốt hai mây đỉnh, ánh lửa ở bầu trời xa xăm đã dần biến mất. Cùng với lúc đó thì hồn lực trong cơ thể hai người đã gần như cạn đèn cạn dầu, không thể nào đuổi theo được nữa. Hai người đột ngột dừng lại, sau đấy xoay mặt nhìn nhau, ai nấy cũng cảm nhận được sự bất đắc dĩ trên mặt của đối phương. Hồn lực trong cơ thể hai người đã tiêu hao không còn mấy. Thân thể bắt đầu nặng nề như mang thêm vật nặng, ngay cả hít vào thở ra cũng khiến cho ngực đau đớn vô cùng. Xứ giả núi luyện ngục, mặc áo màu màu đỏ, ngửa đầu nhìn ánh sáng đông ở bầu trời xa xăm, khuôn mặt đầy sự trào phúng và đắc ý. Trong lần mắc Miu Lâm Tịch khi trước, một bên chân quán đã bị đường tuyến màu đen cắt vào tận xương cút. Tuy sau đấy hắn đã dùng thuốc cầm máu lại, nhưng việc được liên tục bộc phát hồn lực và toàn lực đổi theo đối phương như vậy. Khiến hắn vẫn cảm thấy chân mình đau nhất Thậm chí đến bây giờ Hắn cũng cảm thấy mệt mỏi vô cùng Tuy nhiên hắn lại biết là tu vi Lâm Tịch không khác biệt là mấy So với hai người tu hành đại mãng đằng sau Nếu như hắn đã mệt mỏi Vậy có nghĩa hồn lực của Lâm Tịch Đã đạt đến cực hạn Sau khi tiếp tục truy kích thêm hai ba đỉnh nữa Bầu trời xa xăm càng lúc càng sáng hơn Điều này giúp cho tầm mắt của người tu hành Càng lúc càng rõ ràng hơn mà sự chào phúng và đắc ý trên khuôn mặt trắng như tuyết của tên sứ giả nối luyện ngục này cũng đã biến thành lạnh khốc và tàn nhẫn. Bởi vì ngay từ lần dừng lại lúc trước, hắn đã có thể cảm nhận được rằng hai người tu hành đại mãng cùng sai với lâm tịch đang truy đuổi phía sau cũng đã dừng lại, không thể tiếp tục đuổi theo được nữa. Cho dù là hắn thì hồn lực cũng đã sắp cạn đấy. Hắn đang tưởng tượng ra rằng đối phương chuẩn bị trực tiếp tự ngã xuống đất, sau đó sẽ biến thành một con dê béo mặc hắn đồ sát, tựa như là những nông nô suốt ngày làm việc trong quạng mỏ núi luyện ngục, bởi vì không siêng năng làm việc nên đã bị bỏ đói nhiều ngày. Nhưng sự lãnh khốc và tàn nhẫn trên mặt quán một lần nữa biến thành khiếp sợ, sau đấy hóa thành sợ hãi và không thể tin được. Lâm tịch ở trước mặt hắn vẫn nhẹ nhàng tiến tới trước một như là một cánh diều lượn lờ trong không trung, bay tới nơi những ánh dạng đông đầu tiên đang chiếu xuống, tựa như là chạy trốn trong quang minh. Mà hồn lực của anh ta đã gần cạn kiệt, Chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi, thì tên xứ giả núi luyện ngục vốn không biết sợ hãi đã bị áp đảo hoàn toàn. Sau đấy hắn chợt nhớ tới một truyền thuyết. Đó là truyền thuyết về một người đã thay đổi cả thế gian này. Nếu như là không có người này, 50 năm trước, nước Nam Ma vốn được núi luyện ngục họ ủng hộ, hẳn đã chiếm được cả phân tần rồi. Thân thể hắn ta bắt đầu run dày, bất giác xoay người lại, chạy trốn thật nhanh như là một con chó. Bước chân thì vô cùng hỗn loạn thậm chí ngay cả mũ quan uy nghiêm đang đội trên đầu cũng rớt xuống bên dưới. Sứ giả nối luyện ngục uy nghiêm thần thánh huyền bí bắt đầu chạy trốn như là một con chó. Cái mũ quan đội trên đầu lệch có một bên rồi rớt xuống đất. Thậm chí hắn ta còn đang hối hận bởi vì bỗng nhiên phát hiện ra được một bí mật đủ để chấn kinh cả thế gian, nhưng lòng lại không biết thể nào truyền ra ngoài được, hắn ta bắt đầu khóc giống thật là to. Thân thể hắn ta run dày, thậm chí là co lại từng đợt. Lâm tịch sừng lại. Đối mặt với tên thần quan đã truy đuổi mình cho đến dạng sáng, sau đấy bỗng nhiên quay đầu bỏ chạy. Hắn ta chỉ lạnh lùng xoay người, tiếp theo lấy cự cung trên người xuống. Hắn thở dốc một hồi, nhưng cánh tay lại rất là ổn định. Trong thế giới cảm giác của hắn, cây tên bằng kim loại này đã biến thành một đường thẳng màu đen, bắn thẳng vào người tên xứ giả thần quan đang khóc giống, lật đật chạy trốn nằm trước kia. Trong nháy mắt sau đó, đôi hàng lông mày của hắn khẽ nhân lại một cái, cây tên được bắn ra, đồng thời cỡ cung cũng buông lỏng xuống. Vèo! Tới đến kim loại màu đen mang theo tình phong khủng khiếp xé rách không chung, mạnh mẽ xuyên qua một bắp đùi của tên sứ giả mặc trường bào màu, màu hồng, đẩy ngã xuống mặt đất. Vì trời mới sáng lại, hai người tu hành đại mãng khác đang ở phía sau cũng chưa nhìn thấy được lâm tịch, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người tên sứ giả núi luyện ngục. Đồng thời họ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Hai người chỉ có thể kinh ngạc và hoàng sợ, nhìn khu vực đằng trước, trong lòng bất giác xuất hiện một câu hỏi lớn. Sau đấy nghĩ mãi mà vẫn không thể nào có câu trả lời được. Tại sao khi nãy tên sứ giả núi luyện ngục này còn hùng hồn truy đuổi tên thích khách vân tần? Nhưng chỉ một giây sau đó, tình cảnh lại biến ngược thành sứ giả núi luyện ngục xoay mình bỏ chạy, đồng thời la lớn thất thanh như vậy. Đây cũng là lúc tên sứ giả núi luyện ngục vừa ngã xuống đất. Hắn rút cuộc tuyệt vọng, đón nhận thật sự, đón nhận sự thật, không những khóc giống nữa mà còn xoay đầu nhìn thẳng vào đối phương. Hắn ta muốn tận mắt nhìn thấy dung mạo của kẻ có năng lực như là người trong truyền thuyết kia. Sau đó hắn ta thấy được khuôn mặt trẻ trung của Lâm Tịch. Lâm Tịch trước tiên là không để đến tên sứ giả núi Điện Ngục hồn lực đã cạn kiệt không còn. Sau đấy bị hắn bắn tên ngã xuống đất. Hắn rất là bình tĩnh phóng qua người tên sứ giả núi Điện Ngục này, tiếp theo đi về phía trước. Sau đó dương cung lên thật cao, bắn hai cây tên nhắm thẳng về phía hai người tu hành đại mãn còn đang mê man ở đằng sau. Vèo, vèo! Hai âm thanh xé gió không trung gần như đồng thời vang lên. Sau đó hai người tu hành đại mãn cảm thấy thân thể của mình dường như là vừa bị trâu rừng đụng phải. Trong hai tiếng kêu rên đau đớn, hai người tu hành đại mãn này đồng thời ngã xuống. Hai cây tên kim loại màu đen phân ra xuyên thủng bắp đùi của hai người. Đầu tên sắc bén xoay tròn hoàn toàn cắt sách bắp đùi của hai người, sau đó xuyên thẳng ra đằng sau. Ở ngay đầu cây tên còn dính một chút mảnh vụn màu trắng của xương cốt, trông thật là đáng sợ. Sau khi phát hiện ra mình còn chưa chết, chỉ là bắp đùi của mình và đồng bạn bên cạnh bị trúng tên. Tên tưởng lãnh đại mãng trẻ tuổi mặc giáp, nhất thời hiểu ý định của lâm tịch. Không một chút do sự, hắn ta tức giận gầm nhẹ lên một tiếng, rút hai cây thương trên lưng mình xuống, phốc. Một tiếng động trầm thấp vang lên. Một cây thương ngắn đã được hắn cầm chặt, đâm xuyên qua ngực đồng bạn đang ở bên cạnh của mình. Đối mặt với việc bị tường lãnh trẻ tuổi bất ngờ dùng thương tấn công mình như vậy, người tu hành đại mãng âm lãnh đầu tiên giật mình, sau đó gượng cười liên tục. Bất ngờ nhất là hắn ta còn cố gắng nhấc người mình lên để cho đầu thương xuyên thủng thân thể của mình. Đôi mắt của tường lãnh trẻ tuổi biến hồng, đoàn thương còn lại tự động quay ngược đâm về cổ của mình. Máu tươi từ trong cổ hắn phun thẳng ra ngoài. Vừa rồi hắn đã dốc hết sức mạnh trong người mình, nên đầu thương rất dễ dàng xuyên thủng qua cái cổ ngắn bằng máu thịt đó. Lâm Tịch thong thả buông cự cung xuống. Đây là sự tàn khốc của chiến tranh. Mặc dù trong người hắn còn có một chút hồn lực, nếu như vừa rồi kiên quyết bắn tên, chắc định có thể ngăn cản hai người tu hành này tự sát. Nhưng vì đây là hai đối thủ đáng tôn kính nên hắn lựa chọn cách để lại cho đối thủ của mình một sự tốt nghiêm. Khi máu tươi từ trong hai người kẻ tu hành đại bán này phun ra ngoài trở nên lạnh ngắt, bầu trời rốt cuộc đã sáng hẳn Lâm Tịch nhìn thoáng qua ánh dạng đông trói trang, thông thả xoay người lại, đi tới trước người sứ giả núi luyện ngục nãy giờ vẫn đang nhìn mình chầm chầm. Hắn ngồi xuống, đối mắt với sứ giả núi luyện ngục, cảm nhận được sự tuyệt vọng, sợ hãi, xe đẫn vô vàn cảm xúc phức tạp khác trong đôi mắt của sứ giả núi luyện ngục Lâm Tịch rất là bình tĩnh nói vài chữ Chúng ta nói chuyện chứ Nói chuyện Đối với hai người xa lạ Đây là hai chữ vô cùng lạ lắm Huống chi hai người còn là kẻ thù với nhau Muốn nói chuyện gì chứ Nhưng tên sứ giả núi điện ngục nãy giờ Vẫn dùng tay ấn chặt xuống vết thương Trên bắp bùi của mình lại khẽ run rẩy, Vội vàng mở miệng Âm thanh như đang thỉnh cầu Lâm Tịch run dòng <cười> Người là ai học viện thanh loan lâm tịch lâm tịch bình tĩnh đáp sứ giả núi luyện ngục giật mình ngẩng đầu cao lên nhìn vào hai mắt của lâm tịch run rẩy và nói Chân tôi học viện thanh loan phong hành giả ở lang bích lạc đúng vậy lâm tịch dứt khoát cắt đứt lời hắn nói bình tĩnh và hỏi thế còn ngươi ngươi là ai sứ giả núi luyện ngục rõ ràng càng lúc càng sợ hãi hơn Trong đầu hắn bỗng nhiên xuất hiện vô số hình ảnh, vô số khả năng, nhưng mà cuối cùng hình ảnh hắn tưởng tượng đến lại chính là lúc núi địa ngục ở mầm sụp đổ. Việc này khiến hắn run rẩy mạnh mẽ, ánh mắt hắn nhìn về phía lâm tịch đầy sự sợ hãi, tựa như đang đối mặt với một ma thần dưới địa ngục, đồng thời trả lời. Luyện tâm sư, ta là người núi luyện ngục. Không trách y phục người mặc lại như là áo bào thần quang như vậy. Lâm Tịch nhìn thoáng qua y phục luyện tâm dư đang mặc, chào phụng nói: Phần lớn mọi người trên thế gian không biết núi luyện ngục là một nơi như thế nào, nhưng không có nghĩa là học viện Thanh Loan không biết. Sách vở trong thư viện học viện Thanh Loan có ghi lại rằng, ở núi luyện ngục vẫn còn tồn tại chế độ nông nô. Những trọng phạm của đại mãng hoặc là những người núi luyện ngục mắc nỗi nặng, ngay lập tức sẽ biến thành nông nô làm việc ở núi luyện ngục, thậm chí còn kéo dài đến đời sau trừ phi là có người trong dòng họ xuất hiện người tu hành thân phận nông nô mới có hy vọng biến mất mà trong núi luyện ngục người có thân phận tôn quý nhất đều đồng loạt trở thành các sứ giả hoặc là trưởng lão Chúi tuyệt đối không phải là những đệ tử được phân đến triều đình đại mãng nhận chức nhất là nước nam ma tồn tại trước khi vương triều đại mãng ra đời dựa theo những gì sách vở trong thư viện học viện thanh ngoan ghi lại lâm tịch có thể biết được núi luyện ngục khi đó gần như là chúa thể của nước nam ma Cho dù là hoàng đế nước Nam Ma bắt buộc phải đi qua những nghi thức của núi luyện ngục mới có thể lên ngôi hoàng đế, chính thức nắm quyền trong tay, mà người dân trong nước Nam Ma có thể bị coi là nô lệ, được núi luyện ngục nuôi dưỡng bên ngoài. Đến khi mà vương triều đại mãng xuất thế, lã hoàng đế chạm thai mãng và lý khổ tuyệt thế xuất hiện, trên ma quật lại có năng lực áp chế núi luyện ngục, núi luyện ngục mấy không thể đứng sau chạm thai mãng để chỉ đạo. Sau đó thì thế cục mới từ từ trở nên cân bằng. Nhưng cho đến ngày hôm nay, các sứ giả núi luyện ngục ở Đại Mãng đã bắt đầu khôi phục lại địa vị, gần như trở thành một thần quan chân chính, thậm chí là nắm quyền sinh quyền sát trong tay. Người, tên sứ giả núi luyện ngục mặc trường bào màu, màu đỏ này căn bản không để đến việc lâm tịch đang chế nhạo quần áo của mình đang mặc. Hiện giờ trong đầu hắn có vài vấn đề khiến bản thân đau khổ khó nói được bảo lời, nhưng rốt cuộc hắn vẫn phải nhẫn nhịn mà hỏi. người, núi là người có thiên phú giống như là trương viện trưởng sao? xem ra núi luyện ngục các ngươi biết rất nhiều việc nhỉ? khi đấy núi luyện ngục chính là nơi mà cả trương viện trưởng cũng phải nể trọng, nên lâm tịch không giật mình trước những lời này. hắn cũng biết đối phương chỉ có thể giống hạ phó viện trưởng, biết hồn lực quán gấp đôi người khác, chứ không biết bí mật thật sự hắn và trương viện trưởng. Nên hắn rất là dứt khoát gặp đầu. Người đoán không sai. Sứ giả núi luyện ngục, luyện tâm dư đột nhiên cứng đờ, không thể nói được gì. Câu nói này của đối phương gần như đã lấy cả thế giới này đè lên lòng ngực của hắn. Hắn là đệ tử trọng tâm của núi luyện ngục, cho nên hắn hiểu rằng bởi vì trương viện trường đã mất tích, nên trưởng giáo núi luyện ngục và các trưởng lão kia mới cả can đánh một trận với học viện Thanh Loan. Nhưng mà hiện giờ Học viện Thanh Loan lại có một đệ tử thiên phú giống như là trương viện trưởng hay sao? Một tương thần hay sao? Nếu như ngươi có thể nói cho ta biết vài bí mật của núi luyện ngục, ta có thể giúp ngươi vào trong Học viện Thanh Loan tị nạn. Lâm Tịch nhìn tên sứ giả núi luyện ngục dường như đang bị tím ngưỡng công kích trong lòng, chân thành và trực tiếp nói. Không có tác dụng đâu. Luyện Tâm Dư dần dần khôi phục đau đớn nuốt một ngụm nước miếng, lâm tịch khẽ nhíu mày lại, không hiểu bốn chữ không có tác dụng này là có ý gì, ta không thể phản bội núi luyện ngục, không chỉ vì núi luyện ngục là sư môn của ta. Luyện tâm sư lắc đầu nhìn hắn và nói, người không thể hiểu được núi luyện ngục là nơi như thế nào, cũng không biết cách thức làm việc của núi luyện ngục, núi luyện ngục vốn không có sự nhân từ như học viện thanh loan hay bất cứ nơi tu hành nào khác trên thế gian này. Nếu như ta phản bội núi Liệt Ngục, tất cả thân nhân của ta, thậm chí bằng hữu của ta, ngay lập tức sẽ trở thành nô lệ bị khổ dịch của núi Liệt Ngục, thậm chí là đời sau của bọn họ cũng phải nhận lấy cuộc sống đau khổ hơn chết. Lâm Tịch không khỏi cảm thấy rét lạnh nói: Quả nhiên là một nơi ở tốt, tuyệt đối so với văn nhân thường nguyệt. Được rồi, ta sẽ cho ngươi một cái chết thật là tôn nghiêm. Lâm tịch khẽ chồng ngâm một hồi, nhìn luyện tâm dư rồi nói. Ít nhất, ngươi không phải bị hành hạ, không phải chịu sự đau đớn thể xác. Hơn nữa, từ đầu ta đã nói thẳng với ngươi, giúp ngươi có thể chết một cách rõ ràng hơn. Và để hồi báo lại ta, ta nghĩ ngươi cũng nên cho ta biết vài tin tức, ít nhất là không liên quan quá nhiều đến núi luyện ngục. Đôi tay của luyện tâm dư bỗng nhiên rời khỏi vết thương trên bắp đùi, để xuống đất rồi nắm chặt lại, từ từ gật đầu. Nhiệm vụ của quân đội các ngươi là cái gì? Chẳng lẽ là cố ý bắt được một con Phượng Hoàng Vân Tần hay sao? Lâm Tịch nhìn luyện tâm dư một cái chậm rãi và nói, Nếu đúng là như vậy, suốt cuộc là người nào lại cần Phượng Hoàng Vân Tần? Là ai có thể khiến cho cả một quân đội, bao gồm cả một người có địa vị như ngươi phải làm việc rồi chứ? Luyện tâm dư khẽ do dự nhưng hắn hiểu được nếu đã rơi vào tình huống này, trả lời hay không trả lời đã không còn quan trọng, nên hắn cố gắng nén đau đớn mà nuốt một ngộm nước miếng, sau đấy nhìn lâm tịch mà lắc đầu nói. Chúng ta không phải cố ý tới đây để bắt con Phượng Hoàng Vân Tần này trở về. Nhiệm vụ ban đầu của chúng ta chính là phụ trách trinh sát địa đường tới Hồ trụy Tinh, không để cho quân đội Vân thần biết hướng đi của đại quân khác của chúng ta. Chỉ là một câu nói như vậy, nhưng Lâm Tịch lại đột nhiên biến sắc, một cảm giác lạnh lẽo như băng giá lập tức từ sâu trong tim hắn phát ra ngoài. Đại quân, đại quân như thế nào? Lâm Tịch bỗng nhiên nhìn thẳng vào mắt của Luyện tâm dư, mặc dù khi nãy còn ở trong đại trấn, bị đại quân bao vây, hắn luôn luôn giữ được sự bình tĩnh, nhưng đến tận bây giờ, hai tay hắn bất giác lại run rẩy không thôi luyện tâm dư gượng cởi đau đớn đói thủy quân đối với lâm tịch hai chữ thủy quân có rất nhiều ý nghĩa nhưng đối với thế gian này danh từ đó chỉ là một nghĩa duy nhất tâm tình lâm tịch đột nhiên trở nên nặng nề luyện tâm dư không một chút kiêu ngạo thả mũ quan trên đầu của mình xuống cái mũ quan này đã từng rất xuống và được hắn nhặt lên lại kỳ thật ngoại trừ cảm giác thần thánh và uy nghiêm ra Thứ quan núi luyện ngục này không còn bất kỳ một tác dụng nào. Mà sau khi phát hiện lâm tịch có thiên phú tương thần giống như là Trương Viện Trường, hắn thân là sứ giả núi luyện ngục, trời sinh đã có sự uy nghiêm và kiêu ngạo cao nhất hơn bất kỳ một người nào, bỗng nhiên cảm thấy thất bại nặng nề. Đây chính là một cảm giác của một ngụy thân khi gặp chân thần thật sự, chứ không phải vì anh ta đang đối mặt với cái chết. Đến sẽ không kịp đâu. Sau khi tháo bố khoan xuống, cảm thấy tâm tình của mình đã nhẹ hơn, luyện tâm sư lại nhìn Lâm Tịch tiếp tục nói. Lâm Tịch không trả lời ngay, chỉ lặng lặng nhìn luyện tâm dư, bởi vì hắn ta nhận ra luyện tâm sư còn muốn lời muốn nói. Những năm gần đây, Vân Tần được Thái Bình là nhờ ba lộ biên quân chấn thủ, nên tưởng lãnh Vân Tần đã có một tiềm thức trong đầu, chính là cái gọi là chiến tranh. Chỉ cần giải quyết bên ngoài ba đường bên cạnh là được cho nên gần như tất cả tướng lãnh vân tần đều suy nghĩ làm thế nào để ngăn chặn quân địch của mình ra ngoài ba bên cạnh đó. luyện tâm sư cần nhiều thời gian hơn để có thể đón nhận cái chết chuẩn bị đến với mình, mà hắn cũng biết lâm tịch, càng muốn biết nhiều tin tức, nên hắn không vội vàng mà chậm rãi giải thích. đối với việc phòng ngự và chiến sự sau biên cảnh, vân tần chuẩn bị không đầy đủ, nên trong tình huống mặc dù quân lực chưa sung túc. Nhưng đại mãng ta không những có thể chiếm được biên quanh Thiên Hà, mà còn công chiếm được một số quan khác thông qua các chiến dịch ở hành tỉnh Nam lăng. Năm xưa trong chiến dịch lăng Trụy Tinh, có một đội quân nước Nam Ma số lượng không ít muốn công chiếm Hồ Trụy Tinh, tổ chức đánh lén. Nhưng mà đội quân này lại gặp tộc yêu thiên phượng Trụy Tinh, nên mới bất hạnh bị diệt vong, gián tiếp làm tình hình nước Nam Ma nguy hơn. Tuy nhiên, chuyện như vậy đã khiến rất nhiều tướng lãnh Vân thần mắc vào một sai lầm khác, đó là họ luôn nghĩ không thể đi qua hồ trị tinh được. Chỉ cần có thể đối phó với tộc yêu thiên phượng trị tinh đó, bất kỳ một đội quân nào cũng có thể đi xuyên qua, sau đấy là lẻn vào phía sau quân đội Vân Tần mà không thể bị phát hiện. Sau khi ngừng lại một hồi, luyện tâm dư nhìn lâm tịch đang trầm mặc không nói, tiếp tục nói. Quân tình đại mãng chúng ta trước khi chiến đấu đã phân tích kỹ. Qua nhiều năm như vậy, mặc dù mỗi người vân thần đều nhờ vào vinh quang do trương vị trường ở lăng trụ tinh, nhưng họ lại hưởng thụ vinh quang đó mà sơ suất bỏ qua phòng ngự ở lăng trụ tinh. Nhất là khu vực hội trụ tinh, phòng thủ càng yếu ớt hơn. Mà chúng ta rất hiểu khu vực đã từng là lãnh thổ của nước Nam Ma là một nơi như thế nào. Cho nên muốn nếu muốn như là tránh khỏi tộc yêu thiên phượng trụ tinh như vậy chỉ cần đi vòng qua là sẽ thoát được khu vực nguy hiểm nhất. Vừa rồi ta đã nói không kịp nữa rồi, là vì dựa theo hành trình và tốc độ tiến quân, quân đội đại mãng chúng ta hiện giờ đã đến bờ bắc của hồ Trị Đinh. Nếu như không có gì bất ngờ, sợ rằng lăng Trị Đinh đã bị quân đội đại mãng chúng ta công chiếm rồi. Lâm Tịch trầm mặc lắng nghe, mà đôi tay của cả lúc càng lạnh như băng giá. Đội quân này của các ngươi có bao nhiêu người? Hắn thở sau một cái mở miệng hỏi Hơn ba vạn sáu ngàn quân Thần sắc cảm thán xuất hiện trong mắt của luyện tâm dư nói Ngay từ mùa đông năm nay Văn nhân thông nguyệt đã ra lệnh trộm bảy lộ quân chuẩn bị nhiều gỗ ván Đối ngoại xưng là làm quân giới cho quân đội Nghĩ chiến sự đã tới gần nên không ai hoài nghi Nhưng thật ra Hắn lại âm thầm chuyển giao cho quân sường để đóng thuyền bè Lâm Tịch trầm mặt chốc lát, tiếp tục hỏi. Theo quân tỉnh các ngươi, thủ quân Lăng Trị Tinh có bao nhiêu? Chỉ có sáu ngàn thôi. Luyện Tâm Dư nói, mà phần lớn chỉ là quân chấn thủ địa phương. Những bộ binh chấn thủ thường ngày đã được điều động qua phía nam hành 5 Nam Năng rồi. Mặc dù công phá được, các người cũng không thể bảo vệ được. Lâm Tịch nhìn hắn nói vậy mục đích thật sự của các ngươi là cái gì? Thì Lăng Trị Tinh là trung tâm phía bắc của hành tình. Vân tần muốn vận chuyển đương thảo Phật Tư quân giới tới biên cảnh đều phải thông qua Lăng Trị Tinh. Mà số lượng lương thảo cũng như quân giới tập kết ở Lăng Trị Tinh là rất lớn, gần như có thể giúp cho đại quân tiền tuyến duy trì trong 7 ngày. luyện Tâm Tư không cự tuyệt trả lời những câu hỏi này của Lâm Tịch, bởi vì hắn biết cho đến tận bây giờ Câu trả lời cho những câu hỏi này không còn là bí mật nữa. Có thể mang đi thì mang đi, không thể mang đi thì phá hủy. Luyện Tâm Dư nhìn thẳng vào mắt Lâm Tịch và nói, Quân đội Vân tẩn không có đủ thuyền bày ở hồ Trị Tinh, nên căn bản không thể ngăn cản đội quân đại mãng này của chúng ta rút lui. Khi đấy, quân đội đại mãng của chúng ta có thể lui về bên cảnh phía Nam của hành tinh này, chọn một nơi để lên bờ, thậm chí có thể phối hợp với quân đội khác để hội chiến. Người chắc chắn hiểu được nếu như đang giao chiến mà đại quân ở tiền tuyến, đột nhiên mất lương thả vào quân giới, thì sẽ có hậu quả như thế nào chứ? Đối với quân đội Đại Mãng, 3-4 ngày là cực hạn, mà đối với quân đội Vân Tần hiện giờ, vốn toàn là quân địa phương, tối đa cũng chỉ là như thế. Khi đấy, chiến lực cũng như là khả năng tác chiến của họ không thể so sánh với quân lực mạnh mẽ của quân đội Đại Mãng được. Luyện Tâm Dư bổ sung... 7 ngày chính là một khoảng thời gian rất là kinh khủng Hơn nữa rất có thể không tới 7 ngày Bởi vì ngươi có thể tưởng tượng được trong thời gian đấy Văn nhân thương nguyệt hoàn toàn có thể phân tán quân lực của đội quân này Chủ động đột kích sâu vào bên trong Những con đường vận chuyển lương thực khác ở lăng Chủy Tinh Thậm chí là nơi tập kết lương thực khác Hoàn toàn có thể bị phá hủy Bởi vì xét cho đến cùng Văn nhân thương nguyệt vốn là một tướng lãnh cao cấp nhất của văn tần các ngươi Đối với quân đội Vân Thần Các Ngươi, hắn hiểu rõ như lòng bàn tay. Nhưng Vân Thần Các Ngươi lại không biết hắn hay là quân đội Đại Mãng đang nghĩ cái gì. Một lần nữa, Lâm Tịch lại trầm mặt. Đôi mắt của hắn toát lên thần sắc vô cùng phức tạp, mà không có một ngôn ngữ nào trên thế gian này có thể diễn giải được. Có hồ sở, có thức tối, có bi phẫn, có sát ý, có một phần bất đắc dĩ. Hắn càng có thể cảm nhận được tâm tình của trương Viện trưởng năm xưa. Đồng thời càng hiểu rõ hơn cảm xúc của trương viện trường khi viết những lời trên tấm bia đá. Cả thế gian này có một con sông lớn, cho dù là trương viện trường vĩ đại, cũng chỉ là một con cá lớn trong đó. Mặc dù có năng lực lớn nào, ngày ấy cũng chỉ có thể làm vài chuyện, chứ không thể tùy tâm mình mà không chế hết mọi việc trên thế gian. Mặc dù ngày ấy là một đại thánh sư, cũng không thể nào một mình một người xông vào núi lượng ngục, giết hết mọi cường giả trong đó. Cho nên, dù là Trương Viện Trường, nhưng trong chiến dịch hồi trị tinh năm xưa, đi theo ngày ấy có đến 17 cường giả đầu tiên của Viện Thanh loan. Vậy mà khi trở về, vậy cũng chỉ còn vài người thôi. Thì ra ẩn ý trong những lời ngài ấy đã viết trên khối bia đá ấy, không chỉ là kỷ niệm, mà còn là một lời thở dài bi tráng vô tận. Đây là nguyên nhân thật sự. Ông muốn lên băng nguyên sau sân mạch Đăng Thiên sao? Bởi vì ông muốn mình mạnh hơn, Có thể biến con sông lớn này phải chảy theo ý của mình sao? Lâm Tịch bình tĩnh thở ra một luồng khí lạnh như băng, tự mình hỏi mình. Luyện Tâm sư nói rất là cẩn thận, nên đối với Lâm Tịch, chiến cục hiện giờ thật là quá đơn giản. Bởi vì quân giới và lương thảo bị đoạn tuyệt, đại quân Vân Tần ở tiền tuyến sẽ bị thất bại. Đừng nói là biên quan thiên hà, sợ rằng cả hành tỉnh Nam Năng ngay lập tức sẽ bị quân đội đại mãng công chiếm. Cứ như vậy sẽ không có biết bao nhiêu quân đội Vân Tần phải chết trận, Sẽ có không biết bao nhiêu dân chúng Vân Tần phải ngã xuống. Hơn nữa đối với dân chúng ở đế quốc Vân Tần, trận chiến này còn có một ý nghĩa quan trọng hơn. Lăng trụy tinh là vinh quang của đế quốc Vân Tần. Nhờ có chiến dịch hồ trụy tinh năm xưa, nhờ vinh quang của trương viện trưởng năm xưa, lang trụy tinh thật không khác gì hòn đá thẳng chấn định cả Vân Tần. Trong suy nghĩ dân chúng ở đế quốc Vân Tần, Những địa phương khác không thể nào so sánh với Lăng Trụy Tinh, cho dù là cả 10 hành tinh lớn nhất cộp lại, cũng không thể so sánh với Lăng Trụy Tinh. Năm xưa, 30 vạn đại quân nước Nam Ma công chiếm thành trì, nhớ màu từng hòn đá thành máu đỏ tươi, cũng không thể đánh hạ được Lăng Trụy Tinh. Bây giờ nếu như là có 3 vạn 6.000 ngàn đại quân đại bán công chiếm, ngay cả Lâm Tịch cũng không thể nào tưởng tượng, một khi mà Lăng Trụy Tinh bị công chiếm. Liệu dân tâm và làm quân văn thần sẽ khủng khoảng như thế nào Sẽ có hậu quả như thế nào Lâm tịch thở ra một hơi Sau đấy ngẩng đầu nhìn vào bầu trời bao la hướng lăng trị tinh Bầu trời đã sáng hoàn toàn Bây giờ hắn đã có thể hiểu được tâm tình của Trương Viện Trường Bởi vì tâm tình của hắn và Trương Viện Trường là hoàn toàn giống nhau Bộ hạ văn nhân thân nguyệt Có một người tên là Tư Thu Bạch Giờ hắn ở đâu? sau một hồi trầm mặc, lâm tịch nhìn thẳng vào đôi mắt đang toát lên sự mong chờ vô hạn khi ánh sáng mặt trời đã chiếu sáng toàn bộ của luyện tâm sư, hỏi: ta biết mối thù của ngươi và hắn. luyện tâm sư nhìn lâm tịch lắc đầu, nhưng hành tông quán sợ rằng chỉ có một mình văn nhân thông nhiệt biết, nên mặc dù ta rất muốn nói cho người biết, cũng đành bất lực. làm sao các ngươi bắt được con thiên phượng này? lâm tịch gật đầu. Bởi vì không thể nào có được câu trả lời từ những vấn đề đã liên quan đến núi luyện ngục cũng như là bí mật sâu nhất trong đội quân Đại Mãng, nên hắn chỉ có một vài vấn đề khác. Theo những gì người đã nói, quân đội Đại Mãng các ngươi luôn cố tránh thiên phượng trụy tinh. Vậy rốt cuộc thiên phượng trụy tinh có năng lực gì? Chỉ là vừa lúc gặp thấy một con lạc đàn thôi. Đừng thấy trên người nó đầy vết thương mà hiểu nhầm về chiến lực của nó. Ban đầu vì muốn tránh nó ra đến các thiên phượng trụy tinh khác. Quân đội đại mãng chúng ta đã phải sử dụng đến hỏa ma nổ của núi luyện ngục. Đó là một loại nổ có uy lực như là chuyện tinh thủ thành nổ của các ngươi vậy. Trước tiên là dùng hỏa ma nổ làm tiêu hao hồn lực của nó. Sau đấy, nam lộ đại thống quân của chúng ta sẽ phải tự mình xuất thủ, cuối cùng mới bắt được nó. Cảnh giấy của nó là thánh giai, cũng là một trong những yêu thú mạnh nhất trên thế gian này. Nói đến đây, luyện tâm dư bỗng nhiên nhìn thẳng vào lâm tịch hai bàn tay chắp lại làm một, rồi cúi mình lại và nói: ta có một thỉnh cầu cuối cùng, hy vọng ngài có thể đáp ứng. yêu cầu gì? Lâm Tịch cau mày lại, nghi ngờ nhìn đen xứ giả núi luyện ngục đang quỳ lại mình. luyện tâm dương gật đầu, giọng nói chân thành mà khiêm tốn, xen lẫn một chút đau khổ. chiến tranh này cuối cùng cũng là chiến tranh giữa đối luyện ngục và học viện thanh loan của ngài khi trước ta cũng như bao người khác trên núi luyện ngục cảm thấy học viện thanh loan đã là mặt trời lặn sau phía tây chúng ta nhất định có thể thắng nhưng sự xuất hiện của ngài lại khiến ta sợ hãi cho nên nếu như có một ngày ngài đối phó được với núi luyện ngục ta mong ngài có thể mở con đường sống cho thân nhân ta được lâm Tịch không do so sự lập tức gật đầu luyện tông sư lại cúi đầu quỳ lại mặt dán sát tới mặt đất và nói có thể chết trong tay ngài như vậy đây là vinh dự của ta nói xong lời này hắn ta lấy hai tay đặt lên trán của mình sau đó phần trán và đôi mắt quấn toát lên một tia ánh lửa hắn ngửa mặt té xuống thân thể dần bị ngọn lửa này bao lấy bốc cháy hừng thật. lâm tịnh đứng thẳng người đôi lông mày cau lại thật chặt đây cũng là lần đầu tiên hắn ta cảm thấy thật là căm hận núi điện ngục